Vào khoảng canh tư trời tối đen như mực, có một con đường đất lượn vòng qua thôn, có một cây bạch dương cổ thụ rất là cao và to. Lúc ấy ở dưới gốc cây bạch dương có một người to lớn đang đứng dựa vào gốc cây thờ hồn hèn. Người đó chính là cô yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiền. Vết thương trên vai trái đã được dùng vạt áo băng lại rất là cẩn thận, nhưng vẫn còn đau nhức lắm. Đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen, ông ta liếm môi lẩm bẩm: Kỳ quái, đã hẹn ở đây từ lâu rồi. Nếu như mà tiểu tử đó có bỏ thì cũng đã bỏ đến rồi. Tại sao đến hôm nay? Lẽ nào hắn quên mất đường đi đến đây? Điều ấy chắc là không phải đâu. Ở phía Nam Long Thanh Khẩu, 20 dặm này, chỉ có một cái thôn hoàng già mà thôi. Dễ tìm vô cùng, mà hắn ta thì lại rất là thông minh. Lầm bầm một lúc, ông ta cảm thấy như là không tự chủ được khi mà động phải vết thương trên vai. Buột mồm kêu lên một tiếng rồi nói Mẹ kiếp Cái tiểu tử lữ vô kiều này Quả lỡ độc ác Vết thương này có lẽ là phải 10 ngày May ra mới là cảm thấy đỡ hơn Chỉ dù mấy câu rồi Ông ta lại bật cười ha hà, hà Đưa mắt nhìn dọc theo con đường Trong lòng thắc mắc Tại sao tiểu tử ấy vẫn chưa đến Cảm thấy nói ta và người bạn trẻ ấy Đặc biệt là có duyên với nhau Ngay cái nhìn đầu tiên Ta đã cảm thấy người bạn trẻ này, hắn là có những phong thái và tư chất mà người khác không thể nào có được, nhưng mà lại tự xưng mình vốn là một kẻ đánh cá. Không, không xong rồi. Ta cảm thấy anh bạn trẻ ấy có lẽ là bị cái lũ ngũ lôi giáo kia cầm giữ rồi chăng? Cái lũ tiểu tử đó, việc gì mà chúng không dám làm? Anh bạn trẻ tuy là khỏe mạnh, trai trẻ nhưng mà lại không biết võ nghệ. Hơn nữa, hắn là chúng thấy ta và chàng trai ấy đi với nhau thì chúng sẽ trừng trị thẳng tay. À mà binh khí của ta lại nằm trong tay của lũ tiểu tử ấy. Bình khí ấy đã theo ta hơn 20 năm nay, đây là lần thứ nhất mới bị thất lạc. Mất bình khí cũng chẳng đáng lo lắm. Có mất mặt ta cũng không cần. Lúc này điều quan trọng là tiểu tử ấy ở đâu. Nếu như mà phải đi tìm hắn, vai trái của ta bị thương, nếu có binh khí trong tay thì điện biết mấy. Mà thôi kệ nó. Nếu mà gặp phải kẻ địch quá mạnh, địch không nổi thì ta chạy thôi. Sinh mạng của tiểu tử ấy mới là quan trọng. Ngay lúc đó, ông ta cảm thấy trước mắt có một bóng người loáng lên như là một bóng ma, thân pháp cực nhanh không thể nào tả nổi. Ông ta vừa định lên tiếng thì một luồng ánh sáng lóe lên bay tới. Ông ta chưa kịp nhận thấy vật thể đó rõ ràng nên là vội lách người sang ném một bên. Lập tức tiếng gió rít lên rồi một tiếng phập vang lên. Cái vật có màu vàng đó đã cắm vào thân cây bạch dương sâu chừng vài tấc. Cô Yến La Hán vội đưa mắt nhìn theo bóng người đó, nhưng mà chẳng kịp thấy gì, ngoài một vệt khói lòa đã biến mất vào giữa đêm đen. Nhanh như chớp người ấy xuất hiện, phóng cái vật sáng vàng chói ấy, cho đến lúc biến mất, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ông ta đưa mắt nhìn quanh một lượt nữa, chỉ thấy đêm tối mênh mông và cây đang rung trong gió. Rồi nhìn về cây bạch dương cổ thụ sát bên mình, bỗng ông ta giật mình kêu to: "Ôi, ông bạn hồ quý hóa của ta đây mà." Mà quả thật, đó chính là người bạn vào sinh ra tử của ông ta đã bao năm rồi, đó chính là kìm cổ Vĩ, món minh khí thành danh của ông. Nó đã cắm sâu vào bạch dương hơn hai tấc. Điều ấy chứng tỏ sức mạnh của kẻ phóng đó ghê gớm tới chừng nào. Cô Yển là hắn lắc đầu, lầm bẩm mà lạnh cả gáy. Mẹ kiếp! Thân pháp gì mà nhanh khủng khiếp như vậy? Ta đã lặn nội trên giang hồ mấy chục năm qua, mà chẳng hề thấy tà môn ấy bao giờ. Cái ấy có thủ với tà chẳng? Hắn phóng kim cô vĩ với sức mạnh ấy. Nếu chẳng phải tà, thì ai tránh nổi? Ngay lúc ấy có tiếng động vang lên gấp gáp. Đó là những tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở nặng nhọc của ai đó vọng tới tài ông. Rồi trên con đường đất ấy đã xuất hiện một người mang cái bao vài. Nhỏ, bước tới. Vừa thấy hình dáng đó, cô Yến La Hán vội kêu to lên mừng rỡ. Ồ, oh, tiểu tử đó à? Người làm tà lo sợ quá trưởng đấy. Có việc gì mà tới lúc này mới tới? Thấy chàng trai bước thấp bước cao thở hồn hèn. Cô Yến La Hán vội chạy tới đỡ chàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói nói cười cười thật là vui vẻ. Ồ, oh, đúng là kỹ độ vô dụng. Đi ở có mấy bước đường mà cũng đã đứt hơi chẳng xứng với ta cái hội còn trẻ như thế này một mình người chạy mấy chầm chậm chỉ được cái ăn uống thì có vẻ lắm <cười> nghiêm huỳnh tiêu đệ sau này có thể so với nghiêm huỳnh được trên đường đi mà không gặp hai người lang này thì chưa chắc đã tìm được đến đây làm cho lão huỳnh phải chờ đợi quá lâu tiêu đệ áy náy quá cô yến là hắn cất tiếng cười thật là to nào ngờ lại ảnh hưởng đến vết thương Nên uh, ngừng lại nói Mẹ kiếp Cái tên uh, tiểu tử lứa vô cầu ác thật Nghiêm Huỳnh Huỳnh chiến thắng rồi hả Sở vân vẫn giả vờ hỏi Đúng uh, Đúng lắm anh bạn trẻ Nếu uh, không Thì sao uh, ta lại có mặt ở đây được Nhiều lúc uh, anh bạn trẻ nói rất là đơn giản Nhưng mà rất là trí lý <cười> Đêm nay Lão Huỳnh uh, một mình trọi vốn khiến cho kẻ địch méo mồm sừng mặt, đưa độc liền tẩu dịch hợp đi chẩu diêm vương. Anh em kết nghĩa của hắn là phi xòa thánh thủ, cũng trúng một kim cô vĩ quyện vào người. Chắc là đến giờ vẫn còn kiều đảo đấy. Vậy chứ, cái lão sơn gì gì đó của ngũ lôi giáo đâu rồi? Nói thật ra, hôm nay ta có thể phá vây mà tới đây là một điều may mắn vô cùng. Ta giết họ một người, Đã thương một người bị trúng một phi xòa đích đáng Nhưng mà ta thấy Hình như nếu không có ai đó ngầm tường trợ Thì cái mạng già này Đã sớm tìm thấy mẹ ta nơi cực lạc rồi Lão Huỳnh Có chuyện gì kỳ lạ vậy chứ Sở Vân lại cố tình hỏi Họ nghiệm này từ 17 năm Đã lăn lốc giang hồ Đến nay đã hơn 30 năm rồi Có thể nói là đã chứng kiến Tất cả mọi sự việc võ lầm Nhưng mà đêm này mới được mở mắt. Đó chính là lúc ta định cùng dịch hợp đổi mạng. Bỗng nhiên từ bên phải có một viên đá ngầm bắn giả. Chính xác, hất văng xích sắt của dịch hợp văng ra xa hơn một thước. Cho nên là tình huống mới thay đổi. Ta mới đưa dịch hợp lên thiên đường. Con người ngầm ám trợ ta có thể nói là võ công thật là cao cường. Nhưng ta không được nhìn thấy mặt của người ấy để tạ ơn báo đáp sau này. Người ấy đối với ta đã thành đại ân nhân rồi từ trước tới giờ ta chẳng ơn chẳng quá này cả Nông ngờ hôm nay gặp một người ra ơn cứu mạng <cười> vậy mà chẳng biết người ấy là ai nói đến đây cổ Yến la hán tỏ ra xúc động sâu sắc và thành khẩn tri ân vị ân nhân đã cứu mạng của mình đó cũng là biểu hiện tính cách anh hào của người hảo hán sở vân chợt nói một cách sâu sắc đôi mắt sáng hẳn lên Nghiêm Huỳnh, uh, xin Huỳnh hãy yên lòng. Người giúp đỡ Huỳnh không có mặt ở đây, nhưng người ấy cũng sẽ đoán biết được tâm nguyện của Huỳnh, hiểu thấu được tình cảm của Huỳnh mà. Cô Yên la hắn cúi đầu trầm ngầm, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói. Ờ mà đúng rồi, uh, việc này cũng uh, đương nhiên rồi chính người ấy làm rồi. Lại có việc gì thế lão Huỳnh? Chỉ binh khí của mình cắm vào thân cây, Cô Yến là Hán nói Thì trong lúc ta đợi ở đây mà chưa thấy người đến Cứ sợ là người xa vào tay của đối phương Đang định quay về nơi đó tìm người Thì đột nhiên Có một bóng đèn vụt đến ngay trước mặt ta Và bình khí của ta Cũng chính là do người ấy phóng vào thân cây Với tốc độ hình như là chớp mắt Đến bản thân của ta Cũng không nhìn thấy được người ấy À mà ta quên chưa nói Bình khí của ta Khi mà ta rời khỏi chiến trường, đang uh, dính trên người của phi xòa thánh thủ Lữ Vũ Kiều, ta không kịp lấy nhanh theo. Nếu mà không có người bạn ấy uh, giúp lấy đem về, thì uh, ta thử nghĩ, sau này trên giang hồ, lời đàm tiếu về ta sẽ như thế nào? Người bạn ấy uh, đúng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dáng trần cứu người, cứu đến cùng. Không những thế, cả hai lần xuất thủ, võ công kỳ lạ không tưởng nổi. Người thường uh, khó mà đạt đến, Lúc này Sở Vân thở dài một tiếng, duỗi tay duỗi chân nói. Lão huỳnh, chúng ta nghỉ ngơi một lúc nữa, hay là lên đường ngay bây giờ? Nghiêm Tiếu Thiên vận công cố sức giật ngọn kim cô vĩ ra khỏi thân cây, rồi cuốn quanh người như là một chiếc thắt lưng, cười nói. Thì uh, thôi, hãy uh, nghỉ ngơi một lúc đã đi. Gân cốt của ta, dù có mỏi, nhưng mà cũng còn chịu đựng được. Chỉ sợ người không chịu nổi mà thôi. Nhìn thấy vết thương trên vai trái của nghiêm cứu thiền, sở vân nghiêm giọng hỏi. Vết thương có trầm trọng lắm không hả, nghiêm huynh? Mẹ kiếp! Mới tới xương mà thôi. Cũng còn may mà chưa hại đến gần cốt. Nếu không thì ở cánh tay trái đã thành tàn phế mất rồi. Sở vân lấy trong người ra một bọc giấy vuông như là trước đó đã đưa cho phi xoa thánh thủ. Chàng nói. Nghiêm huynh, những ngày còn thiếu niên, Vì phụ thân có biết đi đạo chế được kim sang dược trị thường. Tiểu đệ đã học được và tự mình chế ra một ít. Có thể chữa được các loại vết thương. Nếu như mà nghiêm huynh tỉn thì hãy dùng thử. Một nửa đắp, một nửa uống. Thực ra thì phương thuốc đó là sở vân học được trên đảo. Và cũng từ những thảo dược trên đảo mà chế thành. Có công hiệu đặc biệt. Cô Yến là hán không chậm chế. Tiếp ngày gói thuốc cười hà hả nói. Rồi. Ờ, giỏi lắm. Người quả là có hai cánh tay. Ta thật không ngờ. Người lại biết làm cả món thuốc chữa già chó nữa. Ờ, kệ nó. Cứ thử đã. Sở vân cười nói. Nghiêm Huỳnh, không sợ lờ không biết mặt hàng. Mà chỉ sợ hàng này so với hàng khác. Cái nào tốt hơn mà thôi. Nghiêm Tiếu Thiên cười ha ha. Cười mảnh áo băng vết thương rồi mở quay giấy ra. Ngừa cổ uống một nửa. Còn nửa kia thì rắc vào vết thương. Sau đó nhờ Sở Vân băng bó lại cẩn thận. Thế rồi cả hai ngồi xuống im lặng, nhắm mắt vận công điều tức suốt cả đêm ấy. Những tiếng nắng ban mai đã chiếu sáng cả vùng bình minh đó, soi rõ sắc mặt của hai người lúc ấy, lúc này đã hồi phục hoàn toàn thần sắc. Đến lúc này Sở Vân không phải không tin người bạn già của mình. Nhưng vì Bách Giác Bảo và Tam Vũ Công Tử đã uy chấn giang hồ, thế lực bao trùm sáu tỉnh miền Bắc cao thủ thì như là lá dụng mưa thủ, nha trào đầu đầu cũng có. Nếu chúng mà biết lăng sở vân của ba năm trước vẫn còn đang sống thế này, thì chúng sẽ tìm trăm phương ngàn kế, bất kể thủ đoạn để đưa sở vân vào tuyệt địa. Còn bản thân chàng thì chưa biết rõ được, mình có thể đối địch với cái lũ bên ngoài mang danh là chính phái ấy hay không. Mà còn có thể liên lụy đến những người khác có quan hệ. Trong đó, có cả cổ yến là hắn nghiêm tiếu thiền. Lúc này nghiêm tiếu thiên hít thở mới hơi thật sâu, rồi từ từ mở to đôi mắt, nhìn quanh bốn phía. Lão đã thấy trên những cánh đồng lác đác có một vài nông phủ xuất hiện. Suy nghĩ, lão tự nhủ. Cứ xem như lão nông ra kìa, suốt cả một năm không kể mưa gió nắng tuyết, lúc nào cũng cần mẫn làm việc. Từ trong cuộc sống bình lặng của họ, họ đã làm việc quên mình để mà được no ấm, hòa thuận. Không có giết chóc, không có quyết đấu, Còn mình cũng hưởng nhiều lạc thú, nhưng mà từng giây tùng phút phải bôn ba lan lộn giữa rừng đạo biển kiếm để mà được cái gì? Kiếm sống hay là hư danh? Cuối cùng thì sống như thế nào mới đích thực là cuộc sống chân chính? Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt của cô Yến La Hán chợt dọi lên khuôn mặt của Sở Vân. Và ông ta giật mình, bởi vì lúc bấy giờ trên gương mặt Sở Vân sáng láng một khí sắc kỳ lạ khiến cho người ta trở nên tử tâm, trở nên lương thiện. Nhìn thấy vầng sáng ấy, nghiêm tiếu thiên kinh ngạc kêu lên. thì sở vân đã từ từ mở mắt ra, mỉm cười hỏi. nghiêm huỳnh, thương thế và tinh thần có đỡ chút nào không? lúc ấy nghiêm tiếu thiên chợt cảm thấy thương thế không còn ảnh hưởng gì, khí huyết lưu thông, đầu óc sang khoái. ông ta cười hà hà, giọng đầy nghi vấn hỏi. thật tuyệt vời, anh bạn. Gói thuốc không chỉ đã chữa khỏi vết thương mà còn làm cho tinh thần, khí chất cũng mạnh mẽ hẳn lên. Ờ, có phải vậy không? Sở Vân cười cười, đưa mắt nhìn về phía cánh rừng bên phải, nhún nhún đồi vai. Lập tức cô Yến La Hán cũng đưa mắt nhìn theo, thì thấy có một bóng người cao gầy chạy về phía họ, bước chân loạn trọng, cười chỉ lúng túng. Hình như là đang chạy trốn thì phải. Ông ta nháy mắt nói, Ờ, huynh đệ. Chắc là huynh đệ cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Tiểu tử đó cứ xem thần sắc của nó thì có thể biết hắn chạy đến đây là nhờ chúng ta cứu viện. Sở vân nhìn kỹ thấy sau lưng người ấy có ba bóng người đang đuổi theo nhanh như chớp, khẽ cười. Nghiêm huynh, người lại chuẩn bị tham vào chuyện này nữa có phải không? Cô Yến là hắn lắc đầu nói, nhà ai người ấy quét rác. Ta đã vất vả cả đêm, cần phải nghỉ ngơi chút nữa. Nói đến đó bỗng ông ta ngừng lời vì đã nhìn rõ được mặt người mới đến. Đó là một người độ tuổi tứ tuần, mặt trắng không dầu, mặc tấm áo xanh. Nhưng cô Yến La Hán tập trung nhãn lực nhìn lũ người đang đuổi theo sau lưng người đó. Ba người áo trắng chạy như bay, có thể thấy được đó là những cao thủ võ lầm. Ông ta lầm bầm trong miệng. Quái lạ! Đây là thuộc hạ của Bạch Tân Sơn tràng Tại sao lại đến nơi này? Tiểu tử này và giả cắt lão nhì của bổn ngưu Sơn có chuyện gì vậy? Lúc ấy người áo xanh mặt trắng đã kêu toa lên. Hai vị bằng hữu, tại hạ là phấn diện hoa đào hồng dẫn, gặp phải cương địch thù nhân. Thế cô quả là bất địch chúng. Nếu hai vị là võ lầm nghĩa sĩ, xin hãy ra tay cứu trợ. Nhi vị, xin hãy cứu giúp. Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, sau này xin báo đáp. Lúc này phấn diện hoa đào nói không ra hơi nữa, thở hồn hển hai tay chấp lại bái họ lìa lìa để mà cầu xin. Thấy thế cô Yến là hán cười to oh, Ồ, phải thở đã chứ, làm gì mà hoảng hốt thế vậy? Mẹ kiếp, Diêm Vương có đuổi đến đây thì cũng không đến nỗi, sợ đến vãi cất vãi đái ra vậy. Việc dòng hồ nhiều lắm lắm, dính vào chỉ khổ suốt đời. Vì sao cái lũ chó của Bạch Tân Sơn Tràng lại không đuổi theo ta mà chỉ truy đuổi người. Chỉ ở nhìn tư thế bại hoại của người, thì chắc rằng, người đã làm cái trò đều gì rồi, có phải không? Kẻ đó run lẩy bẩy, gật đầu cầu cứu. Huynh Đại, xin hãy cứu đại Hạ. Cứu người là việc tốt, để ân đề đức cho đời. Nếu mà tại Hạ thoát được trận này, còn sống đến ngày mai, thì sẽ lập bài vị trường sinh cho quý vị, tháp nhang khẩn cầu suốt cả đời. Mẹ kiếp, đừng có làm cho ta mê mẩn. Ta chưa đến năm mươi, chẳng muốn chết sớm đâu. Lời ông ta chưa dứt, thì một tiếng quát vang lên. Hồng dẫn, nếu hôm nay người không đền bù, thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát được. Bất kể ai can trở, chúng ta cũng cùng trò một số phận về hắn. Nghe thấy thế, lập tức cô Yến La Hán đứng bật dậy quát to. Hừ, đập chết mẹ chúng mày đi. Ta vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng mà chỉ vì mấy câu nói lếu láo của chúng mày, nên là ta muốn thử xem chúng bảy làm gì được ta nào. Nói xong ông ta bước tới trước mặt Hồng Dẫn nói, Tiểu Tử, ngươi cút qua một bên, để ta tiếp tay bọn chúng thay cho người. Một tên trung niên đại hán hừ một tiếng nói, các hạ muốn đưa đầu ra chịu báng thay cho Hồng Dẫn, vậy thì hãy báo danh tính để huynh đệ ta thanh toán cho người. Ba tên các ngươi. Có phải là bà đại hộ viện của Bạch Tâm Sơn Trang hay không? Mẹ kiếp, ngay cả trang chủ, già cắt lão nhi của các người cũng không dám hung hăng đến thế này đâu. Để cho các người hỗn láo, có mắt mà không thấy Thái Sơn trước mặt. Điều ấy, cô Yến là hắn ta không cho phép. Vừa nghe bốn tiếng cô Yến là hán, ba kẻ ấy giật mình như là bị sét đánh ngang tài. Cả tên mặt trắng cũng kinh hãi bước lùi về phía sau mấy bước. Một trong ba tên áo trắng vội vàng lên tiếng. Tại hạ là hắc kích tuyệt hồn Quách Đạt Trí. Còn đây là thanh kích tuyệt hồn Mã Khôi Nguyên. Cô Yến là Hán ngắt lời của hắn ta nói. Ồ, oh, con vị kìa là hồng kích tuyệt hồn Dư Kỳ. Ôi, thật là hân hạnh, hân hạnh quá. Nhưng ba vị còn muốn trình diện oai phòng trước mặt của lão nghiêm này phải không? Tam kích tuyệt hồn đầu xanh tái mặt. Quách Đạt Trí nói. Bạch Tâm Sơn Trang cùng các hạ không thù không oán. Bồn trang chủ và các hạ đã gặp nhau mấy lần. Cái việc riêng này, thiết nghĩ, các hạ cũng không nên quan tâm đến làm gì. Nhưng uh, nếu mà ta cứ muốn thì như thế nào? Nghiêm tiếu thiền, thấy việc tốt nên hồi tâm suy nghĩ. Huynh đệ chúng ta, vì uh, biết người có được danh tiếng như là ngày hôm nay đâu phải là chuyện dễ. Mặt khác, người có đi lại với trang chủ của chúng ta, Mới không muốn làm khó dễ người. Nên là mới dành tiện nghi cho người. Người không muốn. Vậy chớ trách huynh đệ chúng ta phải đắc tội. Họ nghiêm kia, Tam kích tuyệt hồn. Lại sợ người hay sao? Cô Yến La Hán đưa tay gãi bụng. Ngoái đầu nhìn Sở Vân. Nhà răng cười. Sở Vân cũng điềm tĩnh cười lại. Thấy thế Cố Yến La Hán cười toa lên. Ồ. Oh, ta nghĩ ơi trên đời này. Chỉ có ta mới là kẻ điên rồ. Không ngờ. Ngươi còn điên hơn Rất lời ông ta đã thi triển 21 trường 17 cước Như là một cơn lốc dữ dội Tấn công vào ba người kia Lập tức thế công Cô Cô Yến La Hán khiến cho tam kích tuyệt hồn phải bật lùi Về phía sau hơn bốn thước Bọn họ đỏ bừng cả mặt Chân vừa đứng vững rút ngay đoàn kích hoành ngang trước ngực Thét lớn Được, được lắm Họ nghiêm kia. Đây chính là người ra tay trước đây nha Đã đông đến Bạch Tâm Sơn Tràng Thì đừng trách huynh đệ chúng ta không nhường nhịn. Ngay lúc đó, thanh kích tuyệt hồn Mã Khôi Nguyên tính tình như lừa, cùng với hắc kích tuyệt hồn Dư Kỳ, đầu vùng bình khí. Ba người, ba cây kích dài ngắn như nhau, to nhỏ tương đồng. Chỉ khác chẳng là ngọn kích của ba người là ba màu, đen, đỏ và xanh. Cô Yến La Hán không hề vội vã, đưa tay sò lên bả vài trái, tự nhủ. Quả là thánh dược, Lúc này nơi vết thương còn hơn đau nhức một tí, nhưng mà không hề ảnh hưởng đến việc sử dụng võ công. Sở vì tiểu tử này, quả là có tài. Rồi ông đưa mắt nhìn ba người kia nói. <cười> Đủ rồi, đừng cố hủ dọa ta. Hôm nay, ta sẽ biến các người thành đồ phế liệu. Ta sẽ thay cho già cát lão nhì dạy các người. <cười> có giỏi thì cứ thử xem nào. Mã Khôi Nguyên thét lên một tiếng, rồi vung kích múa lên vù vù tạo thành một quần ánh sáng loa mắt giận người, công vào chín đại yếu huyệt của đại la hán mập. Lúc đó thì dù kỳ cũng lướt tới, xuất ra 13 chiêu thức nhanh như chớp. Cô Yến la hán di bộ song trường đưa lên, từng từng lớp lớp cuồng phong từ trường của ông ta phát ra, miệng kêu lên. Mẹ kiếp! thấy cuộc đảo điên mất rồi, lại phải một cuộc kịch chiến nữa rồi. Lời ông ta chưa dứt, thì một luồng kinh khí đen ngòm bổ tới chức ngực ông ta, rồi lập tức chuyển đổi phương hướng, móc vào hai vai, móc vào yết hầu của ông. Cô Yến là hán đưa tay trái ra, thân hình đã chuyển qua bên một thước, xuất ra một trường, tung ra một cước. Hai thức đồng thời xuất ra, đẩy lui quách đại trí về sau ba bước. Đứng ngoài khán trận, sở vân cởi to nói, Lão huynh, xuất thủ độc hơn tí nữa, để cho ba kẻ không có mắt ấy, phải biết điều hơn một tí. Cô Yến La Hán tức tốc tung ra bảy cước 16 trường, rồi cười to nói, Đúng, ờ, đúng lắm, ta đã nghĩ đến việc đó rồi. Mẹ kiếp, tam kích tuyệt hồn, có mà tuyệt kế hồn mẹ của các người. Vừa nói cô Yến La Hán như là bay người vung trường, vung cước, vây đánh ba tên cầm kích nọ như là vũ bão. Bọn chúng luôn mồm kêu không ngừng, báo hiệu cho nhau kẻ tiến người lùi, đoàn kích vũ lộng giít gió nghe giận óc. Thân hình của bọn chúng dịch chuyển không ngừng, liên thủ, dùng đỉnh giác chiếm pháp để mà đối địch với ông ta. Thế là bốn người về lấy nhau quần thảo, cắt bụi bay mù mịt. Đã qua 30 chiều, mặc dù là cô Yến là hắn võ công tuyệt tác, nhưng mà vừa qua một đêm đã chiến đấu ác liệt với bốn đại cao thủ, nên là chân lực tiêu hào khá là nhiều. Vì thế lúc này giao đấu với ba người võ công thân pháp chân lực có phần thua kém, cũng cảm thấy phải mệt mỏi. Lúc này Tam Kích Tuyệt Hồn đã triển khai đỉnh giác kích pháp, là môn võ học lợi hại đã giúp cho họ thành danh, tiến lùi biến hóa đầu có quy cổ. Kích pháp nhập tâm, chiêu chiêu thức thức đều nguy hiểm, tấn công cô yển La Hán. Ông ta vừa xuất thế vừa thét lớn, "Ồ, trời đã sáng rồi." Tam Kích Tuyệt Hồn nghe tiếng gọi thì đầu đưa mắt nhìn lên không trung. Thế là cô yển La Hán chớp lấy thời cơ lướt tới. Sử dụng chiêu Bả Sơn Tam Liên Hoàn, quật ra một loạt trường thế mạnh như là sóng biển chụp xuống ba người. Uy lực của trường này thật là khủng khiếp, khiến cho bọn chúng lật đật lùi lại, lúng túng đoán đỡ, hoàn toàn bị bị động. Cố Yển là hắn tung luôn 19 trường kèm với 21 cú đá truy kích đối phương, miệng cười lớn. Hỡi các bạn, có phải trời đã sáng rồi không? Lúc này Tam Kích Tuyệt Hồn giận quá phát khùng, vận hết nội lực vùng kích như điền phản công trở lại. Thế là cuộc chiến lại trở nên ác liệt, cát bụi mù mịt. Bốn người quần thảo với nhau qua 20 chiêu nữa. Sở Vân quan sát trận đấu giữa bốn người ấy thì rất là chăm chú, miệng lẩm bẩm. Ba tên này võ công không kém so với bốn người tối qua thì họ chưa đủ hỏa hầu, chưa đủ kinh nghiệm. Còn Nghiêm Huynh thì chân lực không đủ. Nếu mà còn kéo dài trận đấu thì chưa biết kết quả sẽ ra sao. Nghĩ vậy Sở Vân đưa mắt nhìn Hồng Dẫn đang đứng bên cạnh mình, sắc mặt lo lắng nói với hắn. Này, Hồng Bằng Hiếu, giữa người và bọn kia có chuyện gì vậy? Mà bọn họ làm như là người khốn đốn như vậy. Phấn diệu hoa đào Hồng Dẫn, sắc mặt hơi biến, đào ánh mắt nhìn quanh nói. Ờ, thực ra thì cũng không có việc gì. Cũng uh, chỉ là từ một chuyện nhỏ, đôi bên hiểu lầm, mà Bạch Tâm Sơn Trang vốn là tàn ác, nên là định giết tại hạ. Uh, không biết các hạ là người của phe phái nào, đã vì các hạ mà nhúng tay vào việc này, thì uh, chúng ta sẽ tận lực đến cùng. Nhưng mà nếu như hành vi của các hạ không chút chính đáng, thì sau chuyện này, chúng ta sẽ thanh toán với các hạ. Hồng dẫn lại chợt trột dạ, đưa mắt nhìn sở vân. Vì cho đến lúc này hắn ta cũng không biết mối quan hệ giữa Sở Vân và Cô Yển là hắn ra sao. Chứ cứ nhìn bên ngoài thì hai người quá là nhiệt tình, quá là thân thiết với nhau, như là đôi bạn đã sống với nhau mấy chục năm trời. Sở Vân hỏi như thế là để tham dò rõ ràng sự việc mới hành động không sai lầm. Nhưng mà thấy phấn diện hòa đào thì không hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ với nhau nên là chàng không nói nữa. Lúc ấy bốn đối thủ đã đấu đến thêm 15 triệu nữa, vẫn bất phần thắng bại. Phấn diện hòa đào không có vẻ là con người chính đạo. Nếu như hắn ta làm điều bất chính, mình không biết rõ mà còn can thiệp vào, thì sau này tất là sẽ phiền phức. Phải tìm cách bắt kẻ này nói hết ra sự thật, mới tránh được bị cho hắn lợi dụng. Làm việc tốt, hóa nên việc xấu. Ngay lúc ấy Hồng dẫn lách người ra xa một bước, đôi mắt láo liên như là tìm thời cờ. Sở vân hơi nhíu mày, ngón út bàn tay trái phóng tới, đồng thời điểm luôn áo huyệt của hắn mạnh như là chớp, khiến cho hồng dẫn đứng chết chân tại chỗ. Sở vân tiến sát đến, thấp giọng lạnh lùng hỏi. Bằng Hiếu, ngươi là ai, có ý đồ gì? Bây giờ nếu mà ngươi không nếm mùi đau khổ, thì ngươi chưa biết mở mồm nói thật có phải không? Nói rồi như là một đôi bạn thần, chàng đưa tay cầm lấy tay của hồng dẫn. Mấy ngón tay của chàng đặt lên uyển mạch của hắn, khống chế dòng máu lưu chuyển tới đó, làm cho phần sau của hắn thiếu máu, còn phần trước thì máu huyết bị chạy ngược lại, khiến cho cánh tay của hắn như là bị trăm ngàn con kiếm cắn xé đau đớn, nhức nhối vô cùng. So ra cánh tay bị chặt đứt thì có vẻ ít đau hơn. Mặt của hắn ta tím bầm lại, mồ hôi vã ra như tắm. Sở Vận hỏi: "Thế nào? Các hạ có cảm hứng?" Thì cứ từ từ thấy thích thú hơn chứ. Thấy sắc thái của hắn. Sở vân biết hắn không còn chịu nổi nữa. Nên là từ từ buông lòng mấy ngón tay ra. Đồng thời giải khai huyệt đạo của hắn. Bằng hiểu. Tài hạ xin nghe đây. Được chứ. À, bằng hiểu. À, huynh Đại. Người, người muốn biết điều gì. Vì sao tam kích tuyệt hồn lại đuổi giết người. Sở vân lạnh lùng hỏi gặn. Ờ, sự việc rất là đơn giản Không có gì đặc biệt Huynh Đài truy hỏi làm gì Các vị cứu hồng dẫn Thì sau này hồng dẫn sẽ báo đền ân nghĩa này Ngay lúc ấy giữa vòng đấu Có một tiếng thét khủng khiếp vang lên Một bóng người văng ra xa cả trường. Cô Yến là hắn đứng xứng giữa trường đấu Trên tấm áo màu lồng chuột Bị xé rách chừng nửa thước Máu tươi chảy dòng dòng. Còn kẻ bị văng nhào ra xa Chính là Tam Kích Tuyệt Hồn, Hồng Kích Dư Kỳ. Thở hồn hền, đảo ngược đôi mắt, cội hiền là hán quát lớn. Các người thấy thế nào? Lão Phu chỉ cần vài chiều là đã làm cho các người thấy rõ khả năng của ta rồi chứ. Còn chịu nổi nữa không? Quách đạt trí ngoái nhìn Dư Kỳ đang cố ngồi dậy hỏi. Tam Đại, thương thế ra sao? Ngoạn kích rời khỏi tay, Dư Kỳ lạc giọng nói. Đại ca, đừng lo cho đại. Đại chỉ bị đánh gãy một nhánh xương mà thôi. Má khôi nguyên tung ra 10 đường kích hiểm ác, quát la lên. Tạm đại, nhị ca ta đập nát đầu chó của họ nghiêm đây này. Cô Yển la hán gì bộ, tung ngay hàng loạt cú đá như là búa bổ, tiếp theo những ngọn trường như là báo tố, cười nói. Ồ, oh, chẳng hờ dễ thế đâu. Không tin thì người cứ thử lao vào xem nào. Vừa dứt lời, lại tung tiếp hơn 10 trường nữa về phía Quách Đạt Trí. Dù ông ta vẫn xuất chiều hùng dũng, công thủ toàn vẹn, nhưng Sở Vân biết rằng, suốt cả một đêm kịch chiến, cộng với thương thế chịu hoàn toàn lành hẳn, cổ Yến La hắn không thể nào phát huy hết mọi sự tinh túy, cũng như là sức mạnh hiệu lực của chiêu thức. Qua hơn 150 chiêu, thân pháp của ông ta chậm dần lại, sự lợi hại giảm đi rất là nhiều. Hai ngọn kích của đối phương luôn luôn vây hãm ông ta và hai kích thủ ấy cũng hiểu được. Nếu như mà kéo dài trận đấu thì lợi thế sẽ hoàn toàn thuộc về họ. Do đó, họ luôn phiên nhau tấn công không ngừng để mà nhằm tiêu hào sinh lực của đối phương. Cô Yến La Hán nuốt nước miếng đắng ngắt, tự nhủ. Mẹ kiếp, chỉ một đêm mà phải qua hai trận kịch chiến như thế này thì làm sao mà chịu thấu cơ chứ? Hai tên tiểu tử này như là mang nặng thù hận Nên là càng đánh càng ác liệt Ngay lúc ấy thì lưỡi kích đèn bóng Đã phóng tới sau lưng nghe xé cả gió Còn ngọn thanh kích Thì đang cố vẽ nên một đạo hào quang Công vào phần phía dưới đàn điền Của Cổ Yến La Hán Không thể né tránh Cố Yến La Hán thét lên một tiếng Hai chân trụ chắc như là quả núi Hữu trường đánh vòng sang bên Chắn ngọn thanh kích Còn tài trường móc ngược ra sau Đánh bạt đường kích của hắc kích hắc kích quách đạt trí thét lên một tiếng rùng rợn liều lĩnh tung người vào vận toàn bộ công lực lên ngọn kích chuẩn bị đánh lén thì bỗng cảm thấy khúc trì huyệt đầu nhói một cái bao nhiêu công lực tiêu tan hết trong nháy mắt ngọn kích bị đánh bay tít lên cao còn thân hình của quách đạt trí thì cuộn lăn dưới đất thoát ra bên ngoài tránh cú đá như là chảy dáng của đối phương hiệu trưởng của cổ yến là hắn chụp cứng ngọn kích của thanh kích mã khôi nguyên đè xuống máu từ lòng bàn tay tuôn ra. Mã Khôi Nguyên theo đà đâm chín mũi kích xuống đất, thì cái đầu của Cổ Yển La Hán như là một quả núi đâm sầm vào ngực của hắn. Mã Khôi Nguyên thét lên một tiếng thảm khốc, máu từ miệng của hắn tuôn ra ồn ồn, thân hình quán mềm nhũn già, ngã gục xuống đất. Cổ Yển La là Hán lảo đảo giật lùi hai bước, định cất tiếng nói, thì một đạo hào quang bay vút tới không một tiếng động, khiến cho Cổ Yển La Hán sững người không kịp đối phó. Ông ta phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ngay lúc đấy, ngọn kích màu đỏ đã bay vút lên không trung, thoát khỏi sự khống chế của người điều khiển nó, bay cao lên hơn năm trượng vút đi. Đồng thời, một tiếng thét xé gió không gian vang lên. Muốn chết à, lão già, quyết liều mạng cùng người. Cùng lúc với tiếng thét đấy là ba đạo bạch quang trông như là ba sợi xích sắt sáng loáng bay vút tới. Nhưng mà không nhằm vào Cổ Yến La Hán mà nhằm vào Sở Vân đứng ở ngoài xa kia. Cô Yến La Hán trông thấy thế, thế hoảng hốt la lên. Đổ chó dư kỷ! Nhằm vào kẻ không biết võ công mà hạ thủ! Ta phải xé xác người già mới được! Không còn phi thần đến kịp để cứu Sở Vân, Cô Yến La Hán dồn hết công lực vào đôi tay, quật vào hồng kích dư kỷ mấy trường như là vũ bão. Còn Sở Vân lúc ấy trên mặt lộ một khí sắc kỳ dị. Không biết chàng cố ý hay là vô tình mà thân hình tự nhiên lắc lư mấy cái. Và mấy đạo bạch quang bay đi khỏi thân hình của chàng ta lập tức vút vút vào thân cây bạch dương sau lưng chàng. Nhìn lại, thế ra đó là ba mũi bạch hổ đình sáng loáng. Lúc ấy, trường phong cương mãnh như là thiết trùy của cổ Yến La Hán đã giáng thẳng vào người của hồng kích tuyệt hồn Dư Kỳ. Một tiếng rú lên như là sói hú. Thân hình của Dư Kỳ bị luồng kinh phong quật bay bắn ra ngoài hơn 7 thước rơi bịch xuống đất bất động sau khi xuất trường vội đưa mắt nhìn về phía sở vân cô yến la hán nhìn thấy ba luồng bạch quang bắn suýt qua người sở vân còn phương pháp né tránh của sở vân thì ông ta không nhận biết được hai mắt mở trưng trừng miệng há hốc to kinh ngạc cực kỳ từ ngày hành đạo giang hồ cô yến la hán lần đầu tiên được nhìn thấy thân pháp tuyệt kỹ này 30 năm khổ luyện, chưa chắc đã đạt được thân pháp ấy. Thế mà Sở Vân chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi mà thôi. Ông ta ngây ngậy ra, quên cả để mắt đến ba kẻ địch thù. Ông ta thấy Sở Vân cười cười, mà bối rối hoang mang vô cùng. Chàng ta biết, lúc này không còn có thể che giấu được hành tung của mình trước đôi mắt sắc sảo của người bạn lớn tuổi kia. Sở Vân cười hỏi: Hai mạng người rưỡi. Là một mối hận thù triền miền Đó có phải là cái giá phải trả Cho việc nhúng tay vào chuyện của người khác hay không Hả Lão Huỳnh Thấy Sở Vân nhẹ lướt đến bên mình Không một tiếng động Cô Yến La Hán lau mồ hôi chán Hồn hẹn nói à, à, Tiểu Huỳnh đệ, Người đích thực là ai vậy Tiểu Đại là Sở Phi Lão Huỳnh Người bị thương không nặng lắm Mà sao lại mê hoảng rồi Sở vân cố làm bộ ngạc nhiên, cười hỏi. Bỗng nhiên cô Yến La Hán quay phát người lại, nhìn thấy sở vân tươi cười đứng đó. Ông ta trợn mắt há mồm kinh ngạc, mãi một lúc sau mới chấn tính lại, cười chua chát nói. Ồ, oh, tiểu huynh đệ, nếu mà huynh đệ đi diễn kịch, chắc là vô địch thiên hạ rồi đấy. Họ nghiêm này trước này đùa cận nhân gian, chọc ghẹo người khác. Không ngờ, nay lại bị người chọc lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Ta thấy thua người nhiều lắm, thua người ở tất cả. Sở Vân chăm chú nhìn vào mắt của cổ Yến La Hán hồi lâu, rồi mới từ tố nói. Lão Huỳnh, Tài Hạ rất là yêu thích tính cách của Lão Huỳnh. Vị nhân là vì tất cả. Hãy tha thứ cho Tài Hạ, vì Tài Hạ có những nỗi khổ riêng của mình. Xin Lão Huỳnh hãy tin Tài Hạ. Lão Huỳnh là người bạn có duyên phận số một đối với cuộc đời này của Tài Hạ từ trước đến nay. Trên cái thế giới này, những kẻ tàn bạo và gian trá quá nhiều. Nhưng mà Lão huynh thì lại không phải người như vậy. Trong lĩnh vực tình cảm, Tài Hạ muốn rằng Lão huynh hãy cùng với Tài Hạ kết làm đôi bạn vĩnh viễn. Lão huynh có đồng ý hay không? Cô Yến là hán nghiêm tiếu thiên chăm chú nhìn sở vân một lúc lâu. Rồi bất kể thân hình còn đầy thương tích, ôm trầm lấy sở vân, xúc động nói. Tiểu Huỳnh đệ, người nói đúng lắm. Những điều ta định nói Thì ngươi đã cướp nói hết rồi <cười> Thiên hạ tuy là lớn Khó tìm chỉ kỳ Tiểu huynh đại ngươi Đã hiểu hết tấm lòng của ta quá rõ Cả nửa đời Ta đi tìm cường đạo Tâm tích Từ trước đến giờ Chưa bao giờ ta lại xúc động đến thế này Hưng phấn thế này Tiểu huynh đại Cậu đúng là người bạn lớn của ta đấy <cười> Lão huynh Tài hà sẽ luôn ghi nhớ những lời này, luôn luôn trân trọng tình cảm của chúng ta. Lão Huynh cũng thế chứ. Cố Yến La Hán đột nhiên đẩy sở vân ra, nhìn chăm chăm, rồi cúi người xuống bái chàng một cái nói. Bằng Hữu từ hôm qua cho đến vừa rồi, kẻ đã ra tay ám trợ ta, nhất định là người có phải không? Người là ân nhân cứu mạng của ta? Không, không thể không tạ. Hãy để cho lão phụ bái người một lễ. Sở Vân vội né tránh, xua tay nói, đừng làm vậy, chỉ cần hiểu rõ những tình cảm của chúng ta thì sẽ hiểu tất cả những điều xuất phát đều là từ trái tim mình, nên là không cần thiết phải có lễ nghi như vậy. Lão Huỳnh, xin đừng bao giờ như thế nữa, mới là thật lòng với nhau. Cô Yến La Hán cười một chàng dài, đứng lên nói, được rồi, lão già này sẽ nhớ mãi công đức ấy và sẽ làm như vậy. Uh, tiểu huynh đại, nói uh, thật nhá, với công phu của người đã làm cho người ta chết khiếp được đấy. Ghê gớm quá, thật là quá tuyệt vời. Đêm nay uh, bọn tấn nội thủ Khang Nghìn Sơn không thể nào ngờ được lão nghiêm này lại có một người võ công khủng khiếp như thế ám trợ. Và uh, ngay cả sớm này, ba tên này cũng uh, xa vào hoàn cảnh như vậy. Nói đến đó, ông ta vội quay lại nhìn ba địch thủ nằm trên mặt đất. Bước tới thì đã nghe sở vân nói Lão Huỳnh khỏi phải quan tâm đến họ nữa Lão đại hắc kích tuyệt hồn quách đạt trí Bị lão Huỳnh đánh bay vũ khí Và trúng một cước của Huỳnh Nếu mà không có hai trưởng bồi thêm của lão Huỳnh Thì may ra còn mới sống được Nhưng mà thế này E rằng hắn đã về chầu siêu mương rồi Sở phi Người đã bí mật cứu ta Nếu mà không Thì ta đã ăn một kích của hắn vào lưng rồi À mà, người có phải đây là sở phi hay không sở là họ ai dám lầy đối họ nào còn phi là không đương nhiên là giả rồi nhưng mà tên thật sẽ nói cho lão huỳnh biết sau khi mà xong hai chuyện lớn đã rồi chàng lấy trong người ra một chiếc bình bằng ngọc màu tím bước tới bên hắc kích tuyệt hồn quách đặt chí nói lão huỳnh hãy để cho hắn sống lão huỳnh có buồn không Được, được thôi, chị e, sau này hắn ta tìm đến lão nghiêm này sẽ không được tử bì như thế đâu. Nếu như mà ngày ấy thì đã, đã có thể cứu được hắn thì cũng có thể trả hắn về cõi chết. Nói xong sở vân đổ nước thuốc trong lọ vào miệng của quách đạt trí đồng thời nối lại chỗ bị gãy trên xương cánh tay phải cho hắn. Xong đâu đấy, chàng ta bước đến trước mặt của phấn diện hòa đào hồng dẫn, trầm giọng nói. Bằng hữu chính vì ngươi mà ta phải đứng ra chịu những điều phiền toái. Bây giờ thì ngươi đừng làm cho ta phải tốn công nữa. Hãy nói hết việc thù án, kết thành giữa ngươi và bạch tâm sơn chàng, cho ta rõ, để ta có biện pháp giải quyết thích hợp. Phải đấy, ờ, vì sao mà lại xảy ra đánh nhậu chí chết? Thật ra, cho tới bây giờ, ta cũng chẳng hiểu là vì nguyên nhân nào. Nào. Hãy nói màu lên. Vì sao người lại kích cho chúng ta đánh nhau với tâm kích tuyệt hồn? Nói ngay đi, nếu không ta sẽ hủy hết căn cốt của người đấy. Nhị vị huynh đài, thật ra cũng uh, chẳng có chuyện gì lớn nào. Nhị vị chẳng cần phải tìm hiểu cặn kẽ làm gì. Công cứu mạng của nhị vị, tại hạ cảm kích vô cùng. Này, ở cái thằng tiểu tử kia, mẹ kiếp, ngươi coi uh, lão nghiêm là chả con đấy à? <cười> Được, không dùng đến thùng nhục hình Thì ngươi không chịu nói có phải không? Cái gì ta còn có thể không biết Chứ nhục hình Thì ta đã quen mấy chục năm nay rồi Nói xong câu ấy Cô Yến là hắn bước vội về phía Của gã phấn diện hòa đào Hắn ta đã nghe tiếng ông ta từ lâu Vừa rồi lại tận mắt thấy ông ta ra tay Thì bao hồn bảy vía lên mây Toàn thân run lẩy bẩy nói Nghiêm tuyển bối Có câu nói là Anh hùng không hỏi lai lịch, hào hán không tìm căn nguyên. Quả thật, tay hạ không thể nói được. Hừ, ta sẽ dùng cách này, xem ngươi có đem gia phả tổ tông tám đời khai hết cho ra không nào. Sao, ờ, sợ đệ, ra tay chứ. Chúng ta thương thuyết đến đây là đủ rồi đấy, lậu hình. Cô Yến là hán gật đầu, đưa tay tóm gáy hồng dẫn nhấc bổng lên cao, treo vào một cành cây bạch dương, tốt đôi giày cao cổ của hắn xuống. Cùng thời gian ấy, từ xa hơn năm thước, sở vân phóng chỉ giải khai các huyện đạo cho hắn. Hồng dẫn hoàng hốt kêu lên. Nhị vị anh hùng, muốn bao nhiêu vàng bạc, tại hạ xin nộp đủ. Chỉ xin nhị vị tha cho cái mạng hèn mọn này. Hừ, ta có thừa vàng bạc, vàng ợ đầy dương, bạc đầy kho, vườn nuôi đầy phượng hoàng. Người có được như thế không? Thế nhưng mà lúc này, ta lại muốn lấy người làm trò giải trí. Người có hiểu không? Nói xong ông ta bẻ một cành cây nhỏ, tuốt hết lá, rồi khẽ cào cào vào lòng bàn chân của hồng dẫn. Thế là hắn ta hai chân dãy ruộng, cả thân người vặn vẹo bật cười lên thành một tràng dài, cười lăn lộn, cười thắt cả ruột gan. Phấn diện hoa đào hồng dẫn cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi, cười thắt cả ruột gan, nước mắt nước mũi chảy ràn ruộng, toàn thân co rúm lại, chân tay sụi lờ bất động, Sở vân thấy thế định bước lại để mà ngăn cô Yến La Hán thì trận nghe từ sau lưng họ dòng của hắc kích quách đạt trí quát lên yếu ớt. Nhiềm tiểu thiên ngươi có biết ngươi đã gặp phải ai không? Để ta nói cho mà biết. Thấy quách đạt trí đã tỉnh lại sau khi uống thuốc của sở vân cho nhưng mà sắc mặt còn nhợt nhạt yếu ớt lắm. Sở vân nói Tốt rồi. Xin mời các hạ nói đi. Cái tên khốn nạn phấn diện hòa đạo hổng dẫn ấy vốn là đồ đệ hạng thứ ba của lũ cướp sông. Lúc hắn cùng đường khô cực vô cùng thì may mắn được bồn trang chủ thu dụng cứu vớt. Nào ngờ hắn đã không biết ơn mà lại còn lấy hắn đền ơn. Hắn không chỉ cưỡng hiếp ba thiếu nữ của bổn trang mà còn cướp đi bảo bối chấn môn của bổn trang là Ngọc Sư Cầu trốn đi mất tích. Thật là tức chết đi được. Nghiêm Tiếu Thiên Người đã không chịu hỏi hàn cho rõ đầu đuôi phải trái, mà chỉ nổi máu anh hùng can thiệp vào, làm cho bao hình đại ta bị tổn thất nặng nề. Tức chết đi được. Họ nghiêm kia sau này, dù cho người có bà hòa mồm mép đến đâu, cũng không sao tránh khỏi Bạch Tâm Sơn Trang tìm người hỏi tội. Nói đến đây thì mặt của Quách Đạt Trí đỏ vặn tia máu, tức run lên, mồm học ra một bụng máu tươi. Thấy thế cô yển La Hán biến sắc mặt nói: Hử, họ Quách kia, ngươi nói điều này hoàn toàn là tâm sự thật cả đấy chứ? Để cho người suốt đời sống không yên thân, lẽ nào ta lại nói những điều sai?" Cái đồ vô lại hỏng dẫn kia Người đã lường gạt ta, ta muốn giết người mới được Họ nghiêm ta không thể nào chịu nội nữa rồi Thấy ông ta lướt tới định hạ sát Hồng Dẫn Thì Sở Vân bước tới trước, lắc đầu nói Đây mới chỉ là lời nói của một bên Đợi nghe Hồng Dẫn nói xong Chúng ta định đoạt một thể cũng chưa muộn đâu Thấy cô Yến La Hán miễn cưỡng ngừng thuận Sở Vân đưa tay phải lên cao Thì cả thân hình cũng nhướn theo lên cao Rồi từ từ đặt xuống đất Cô Yến là hắn liền bước tới đá một cái thật mạnh vào mông của hắn, quát lớn. mẹ kiếp, lại còn à, giả bộ chết nữa hả? Ta mà nổi nóng lên, thì đập cho một trường nát óc bây giờ. Sở vân cười nói, Ờ, bảng hữu họ Hồng, nếu như mà bây giờ người không mau ngồi dậy, mà nói tất cả lên, mà còn làm bộ như là thế này, thì sao họ sợ này sẽ có cách làm cho người vĩnh viễn không còn ngồi được nữa đấy? Vừa nghe câu nói đó, Hồng dẫn vội vàng ngồi dậy, mặt mày sợ hãi nhìn họ, khiến cho cô Yến là hắn không nhịn được, bật cười nói. Ồ, oh, họ Hồng kia, cuối cùng thì người cũng biết nghe lời. Được rồi, uh, bây giờ bắt đầu nhá. Thứ nhất, những lời Quách Đạt Trí vừa nói có thực hay không? Uh, nhị vị, không, uh, nhị vị uh, tiền bối. Trại hạ lấy tính mạng mình bảo đảm, nhất định là không có chuyện đó. Nhị vị quá hiểu lầm rồi. Bỗng nhiên hắc kích tuyệt hồn Quách Đạt Trí cố hét lên ngắt lời hắn. Hổng dẫn, ngươi là đồ chó má. Nhưng điều ta nói có câu nào là lời nói vu khống cho ngươi, nói màu. Nói đến đó thì lại thấy Quách Đạt Trí phun ra một ngụm máu, toàn thân lào đào. Sở vân bước tới, trầm giọng nghiêm trang nói. Quách bằng hữu thuốc chữa thương của ta dù là hết sức linh nghiệm, nhưng mà nếu ngươi không biết tự giữ gìn thì cứ nóng nổi như thế này người sẽ đi theo hai vị kia đấy. Nghe thấy thế họ quách đành ngồi xuống, nhắm mắt vận công điều tức. Cô Yến là hắn lại quát lên. Họ hồng kia. Thiện ác, cuối cùng cũng hiện rõ. Ngươi ờ, đừng có mà dở cho mồm mép. Dẫu có thoát được cửa này, thì cũng không tránh được lưới trời. Bọn ta đâu phải là lũ trẻ lên bà. Lời ông ta chưa dứt, thì sở vân đã nhanh như chớp đưa hai bàn tay Lục tìm khắp cơ thể của Hồng Dẫn rồi nói Không có Ngọc Sư Cầu Sư Hình Ờ đúng thế Tiêu tự này nếu mà quả cướp được Ngọc Sư Cầu thì hắn đã giấu ở một nơi nào đó rồi nhưng mà chắc là có màng trên người Những lời nói ấy vừa thốt ra thì mặt của Hồng Dẫn hơi biến sắc nhưng mà lập tức lấy lại bình tĩnh Điều đó không thoát khỏi cầm mắt tình thường của họ Hai người nhìn nhau cười Cô yến là hắn hỏi muốn giấu vật gì trong người ờ, chỉ có cách là nuốt vào trong bụng ờ, cái cách ấy không phải là không có cách lấy ra ờ, có phải không đạo hữu ta mới đoán có một cách cũng uh, có cách khác để mà giấu nữa mà ờ, trong tóc nó đấy Sở Vân đưa tay ra kiểm tra nhưng mà lập tức lại lắc đầu cô yến là hắn lẩm bẩm kỳ quái Đã nào tiểu tử này lại khôn lạnh hơn cả ta. Bỗng nhiên ông ta lại cười, nói to trong trọng cán đào xem nào. Hồng dẫn giật bắn người, tung mình lao đi, nhưng mà sở vân còn nhanh hơn gấp vạn, đã lập tức phóng chỉ điểm huyệt khiến cho hắn đứng xứng lại. Còn tay kia thì đã đoạt lấy thanh hồ cầm đào của hắn, đưa cho cô hiển là hắn. Ông vận công vào đôi tay, vặn xoắn lấy cán đào. Bỗng một tiếng rắc vang lên, Cán đào rỗng đã bị bẻ ra làm hai. Ông ta nghiêng hai đoạn ông ấy xuống đất Thì lập tức một vầng sáng lóe lên Át cả ánh mặt trời rơi xuống đất Sở vân đưa ánh mắt nhìn thấy Thì đó là một báu vật được chế tạo rất là tinh vị Gồm hai con sư tử bằng ngọc xanh Đang ôm chặt lấy viên hồng ngọc Đặt ở một cái đế bằng bạch ngọc Đó chính là ngọc sư cầu Một báu vật có giá trị liên thành Cầm viên ngọc trong tay Cô Yến là hắn tuét miệng cười, vẻ đắc ý nhìn phấn diện hoa đào hồng dẫn, nháy nháy mắt. Trong ánh mắt của ông không giấu được vẻ ham muốn báu vật đó. Nhìn Sở Vân, cô Yến là hắn nói, uh, uh, Tiểu huynh đệ, cái uh, đồ trời này thật là đáng yêu có phải không? Sở Vân đã nhìn thấy trong thạch thất trên hoàng đảo nhiều báu vật còn có giá trị lớn hơn thế này hàng trăm lần. Và đến giờ phút này, chúng đều là tài sản của chàng. Do đó với báu vật này, chàng không hề để ý đến. Nghe ông ta nói vậy, thì chàng đáp ngay. Đúng vậy, nhưng mà nó lại thuộc về người khác mất rồi. Ồ, ơ phải rồi, nó đã thuộc về người khác. Tại ta đã quen nghề cướp bóc, nên là thấy vật ấy cũng động lòng tham. Cái thoi ấy cũng khó sửa quá đi. Cô Yến la hắn ngượng cười, bước tới phía hắc kích tuyệt hồn Quách Đạt Trí, đặt vật ấy vào tay của họ Quách, rồi nói. Họ quách quay việc hôm nay sai lầm ở chỗ chúng ta quá nóng nảy và kiêu căng. hơn nữa lão phù hành động quá ngốc. sai lầm ấy đáng ra là không có. lão phù nói vậy là sự thật chứ không phải là biện minh cho mình. sai lầm này là của cả hai phía. theo ta nghĩ thì cả hai nên đều sòng xuống thẳng, không hận thù nhau nữa. thấy hắc kích tuyệt hồn quách đạt trí tay phải cầm chắc ngọc sư cầu. Mặt lạnh lùng nhìn hừ một tiếng Cô Yến là hắn lại nói Bữa này Ta đã hại hai người của các người Nhưng mà lại tìm được cho các người ngọc sư cầu Trong cuộc đổi chắc này Chắc là chẳng ai thiệt thòi đâu Nhưng mà nếu người không phục Thì hãy quay về dưỡng thường Và luyện tập thêm một thời gian nữa Rồi tim ta giải quyết cũng được Ta ở Cội hiển Nhất Sơn ở Rất dễ tìm Sở Vân tiến tới một bước nói Quách đại Chí, người đối với việc này hình như là không như ta nghĩ. Sự việc dòng hồ, thị phi cũng tại là con người cố chấp. Tại hà tuy là không muốn quyên lụy đến này, nhưng mà cũng không muốn người khác quá đáng. Quách đại Chí chừng mắt nhìn sở vân về căm tức nói. Ta không thể quên được ngươi, ta sẽ nhớ mãi cảnh này. Cô Yến là hắn không nhìn được nữa, quát lên. Hơ, tiểu tử, ngươi còn ngang ngạnh ư? Nhiến rằng nghiến lợi ra vẻ hảo phóng lắm à <cười> Mẹ kiếp Hôm nay nếu mà không vì thấy người đã gần chết Thì ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ đấy Trong khi ấy sở vân đã bước đến trước mặt Hồng dẫn nói Hồng dẫn Ta hỏi người một câu nữa Đó là đối với những việc mà người đã làm Thì còn gì để nói nữa không Tuyện, Tuyên bối ừ, Huynh đài Tại hạ thành thật cung khai là cô lấy Ngọc sư cầu. Còn bà cô gái nọ là do họ tình nguyện trang chủ của Bạch Tâm Sơn trang độc ác tàn bạo. Tại hạ không chịu nổi nên là mới làm những việc hèn mọn này. Đối với tâm tính của phụ nữ, Sở Vân quá cay cú nên là chàng ngầm tha thứ cho Hồng Diễm ở điểm này. Nhưng mà lúc ấy cô Yến La Hán lại nói lớn: "Ồ, oh, tiểu huynh đệ, để tiểu tử này sống là gì họa về sau đấy." đột nhiên sở vân vùng chỉ nhanh như chớp điểm vào đầu vai trái của Hồng Diễm rồi nhìn bộ mặt đang khiếp hãi của hắn nói Hồng Diễm một năm sau người hãy đến Cổ Yển Sơn lúc đó ta sẽ làm rõ tất cả mọi việc đối với bản thân và đối với người khác phải lấy lương tâm trong sáng mà xem xét nhưng mà để cho người khỏi phải nghĩ tới tà môn ngoại đạo ta đã dùng thủ pháp độc nhất vô nhị cấm mạch phòng cần mà hiện nay không một ai biết hóa giải để mở khống chế người Nếu như một năm sau người không đến thì chân lực trong người người sẽ phát tán và bị người sẽ bị chết đau đớn. Thôi, uh, bây giờ không cần phải nói gì nữa, cũng không cần cảm ơn gì, hãy đi ngay đi. Phấn diện Hoa Đào Hồng dẫn quỳ xuống vái hai người rồi quay người đi ngay. Cô Yến La Hán nói với Quách Đạt Trí, họ Quách kìa, người hãy đi đi và nhớ cất giấu kỹ Ngọc Sư Cầu. Chớ để lộ cho kẻ khác biết, nguy hiểm lắm đấy. Còn xác hại người kia, thì hãy để cho ta lo chú đáo cho họ. Quách đặt chí nhắm mắt lại không nói gì, tỏ vẻ rất là cầm hận Sở vân xách chiếc túi lên nói, chúng ta đi thôi, có mấy nông dân đi sớm, sẽ chú ý rồi đấy. Thế rồi cả hai bước lên đường. Sở vân và cô Yến La Hán nghiêm tiếu thiên cứ đi trên con đường duy nhất. Tiến thẳng vào thị trấn ấy Cô Yến là hắn ngắm nhìn chung quanh hỏi Này à, Tiểu huynh đệ Kiến à, đã bỏ bụng chưa à, Đói thì cũng đói Nhưng mà chưa muốn ăn ngay bây giờ Lão Huỳnh Chúng ta đi chút nữa nha à, Này à, tiểu huynh đệ Ngươi có thấy mấy con mẹ kia không nào Họ vừa đi vào cái kiệu xanh xanh Vừa lướt mắt nhìn ta đấy à, Như vậy à, chứng tỏ Ta cũng à, chưa giả lắm đâu Phải qua hai lần sinh nhật nữa mới là đúng ngũ tuần. Ôi, nửa năm rồi, ta mới quay lại cái thị trấn này đấy. Sắc là một con rào. Người lão luyện giao hội như thế, lẽ nào không hiểu câu ấy? Thôi, tiếp tục đi nào. À, này, à, tiểu huynh đệ, ta thấy người cứ như là một lão hòa thượng vậy. Tác chiến, chế thuốc là một. Còn à, những thú vui khác, tại sao lại không? Chúng ta từ hôm rời mặc Gia Thôn đến nay đã 7-8 ngày, tay chân cũng đã mỏi rồi. Còn mấy cô gái kia lướt mắt đưa ta, họ ngồi vào cái kiệu có bài chữ Tiểu Hồng Hiền đấy.